các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Luôn. Vậy thì trông sự nhờ thầy, nhưng hiện tại vừa nói, ánh mắt của ông Vân đang ngập ngừng nhìn về phía con trai đang quanh chân, ngồi trước chiếu giữa gian điện thờ, lúc này đang bị một thế lực khác điều khiển, không còn là một đứa trẻ 7 tuổi đang yêu con ông nữa, hy vọng thầy ba cao tay cứu được nó. Ông Vân lo lắng nhìn về phía con trai, xong lại nhìn về phía của thầy ba. Thế thầy ba quyết liệt và tự tin như vậy, nên ông Vân cũng yên tâm được phần nào. Tuy rất lo lắng cho con trai, dẫu chẳng hiểu được điều gì đang diễn ra, nhưng lời thầy ba cũng khiến ông bắt đầu tin vào những việc mà mình đang chứng kiến. Ông chẳng biết gì và cũng chẳng dám xen vào việc này, bởi có những việc mà người trần mắt thịt cũng khó lòng giải thích. Theo lời thầy ba nói, đó là nghiệp âm. Ông bắt đầu cảm thấy tin dần vào những điều vô lý mà chính ông mắt thấy tai nghe đang xảy ra trong gia đình mình, mà chính con trai của ông là cộng đối quan trọng. Thầy ba sau khi căn dặn đủ điều, rồi bảo mọi người không liên quan ra hết bên ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn cậu bốn người là thầy bà với đệ tử và hai bộ quan ông vấn. Đang lo lắng suy nghĩ, bỗng nghe tiếng thầy bà quát tháo. "Còn không mau hiện nguyên hình, mau ra ngoài cho ta." Liền ngay sau đó, thầy bà chạy một vòng quanh thăng vương, vừa chạy thầy bà rút trong người ra tám cây kỳ màu đỏ, trên mỗi cây kỳ đều được vẽ đồ hình bắt quái màu trắng, thân kỳ chẳng biết được làm bằng gì có màu đen tuyền, được vần thêm những sợi chỉ ngũ sắc. Thầy bà đặt tám cây kỳ ở tám góc xung quanh theo tám phương vị, càn khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Cuối cùng thì thầy ba ngồi xuống ở trung tâm trận pháp, đối diện với Thẳng Vương. Lúc này chỉ thấy Thẳng Vương đang ngồi bất động, hai bàn tay nó cũng đan vào nhau, thủ thành một tư thế bắt quyết kỳ lạ. Ánh mắt thâm trầm dõi theo từng hành động của thầy ba. Sau đó, bất ngờ hai bàn tay nó vỗ mạnh xuống hét lên sáu tai. Hậu Thiên Bát Quái phục hy trận quả nhân lợi hại. Nghe danh thầy ba pháp đã lâu, quả là danh bất hư truyền. Nhưng ông cũng chớ vội mừng, cũng không đủ để giữ chân ta được đâu. Ám phong thuật, phá cho ta. Khuôn mặt của thằng vương lúc này trở nên dữ tợn, ánh mắt đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng, nhìn rõ cả từng tơ máu đỏ vằn vện. Một bàn tay nó đập mạnh xuống dưới chiếu, tay còn lại thì kết thành một thu ấn phức tạp, sau đó bất ngờ chỉ về phía cung Khảm ứng với hướng chính bắc, xong đó bất ngờ chỉ về phía cung Khảm ứng với hướng chính bắc, nơi mà nó cho rằng sự liên kết của trận pháp lỏng lẻo nhất, định phá ra từ hướng ấy nhằm chạy trốn. Chiếc kỉ màu đỏ ở cùng khảm dùng lên giữ rồi, sau đó thì bỗng nhiên cháy bùng lên rồi bật tung ra ngoài. Thằng Vương nhanh chóng chạy ra theo hướng ấy. Khuôn mặt của thầy Ba cũng đỏ như uống rượu, hai mắt trợn trừng, chiếc áo trắng có thêu đồ án lượng nghi của thầy tuy không có gió mà tung bay phần phật. Nhanh như cắt, thầy Ba đền ngón tay tròn lên miệng, cắn rồi lấy máu thấm vào một lá bùa màu vàng, trên đó có những hình thù ngoằn ngoèo, xong ném về phía của thằng Vương đang bò chạy rồi quát to. "Định kỉ lạ thay!" Khi chiếc bùa vừa chạm vào người Thẳng Vương, liền bùng lên cháy dữ rồi. Thẳng Vương lúc này kêu lên thảm thiết, nhưng có một bàn tay vô hình kéo nó lại vị trí cũ. Ngọn lửa màu xanh lục cứ âm ỉ cháy trên người, làm nó quằn quại đau đớn. Thẳng Vương dùng mọi cách để gạt đống lửa đó ra, để không bám vào người nhưng đều không được. Thầy bà nhanh chóng lấy trong người ra một chiếc bình có màu đỏ máu, bên ngoài được vẽ những hình thù kỳ dị. Thầy khẽ phất tay làm chiếc nắp bình rơi ra cạnh, rồi bắt đầu ngồi xuống khoanh chân, niệm chú ngữ Đồng công chúa được thầy nói ra bằng thứ tiếng khó hiểu nghe dồn dập. Sống gần 60 năm cuộc đời, sự lạ cũng gặp nhiều, nhưng lần này chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối làm ông vẫn nín thở, hồi hộp lo lắng cho con trai mình, lo nó bị thương nên ông định vào can ngăn. Bỗng nhiên có một bàn tay kéo ông lại thật mạnh, rồi một giọng nói gần lên từng tiếng một vang lên bên tai. Ông không vào được đâu. Thầy bạn đã bố trí trận pháp này nội bất xuất ngoại bất nhập, ngay cả tôi đi theo thầy cũng không dám loạn động. Tất cả những người không liên quan cũng không thấy được gì đâu. Việc của ông là đứng im ngoài này theo dõi thôi. Hiện tại bây giờ thể xác là con ông, nhưng không phải là con ông rồi. Ngoảnh mặt lại nhìn xem ai vừa nói, hóa ra là cậu đệ tử của thầy ba lúc trước nhắc được ông một lần khi ông ôm chặt thằng Vương quá. Lần này để ý nhìn kỹ thân hình của cậu thanh niên này, cũng khá là dị với làn da trắng nhẽ nhại, tóc thì để dài như con gái, vẻ mặt luôn nghiêm nghị và giọng nói thì cũng có hơi hướng của nữ nhân nhiều hơn. Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt của người này có cảm giác hút hồn như thôi miên người khác. Ông vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người này, liền ngoảnh mặt vào chỗ thầy Ba và thằng Vương đang ở trong trận pháp, rồi hỏi khẽ bằng giọng run rẩy. "Thưa cậu, vậy con tôi đâu? Nó có bị làm sao không? Thằng bé mới có 7 tuổi thôi, sao mà chịu được?" Ông viện tâm đi. "Thầy Ba tôi rất giỏi, là người có đạo hạnh cao nhất mà tôi đã từng gặp. Chính thầy cũng là người đã cứu thoát tôi tử cửa tử trong một lần đấu pháp thua người." Đệ cảm ơn ân đức của thầy, tôi đăng nguyện theo thầy hành đạo giúp đời." Dùng người này tiếp tục nói. Thầy bá xuất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net